Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tập 2 chương 11 Hai tên ăn trộm Trình nhiên, trình nhiên Tao gọi điện thoại cho mấy mấy cuộc mà mày không ra Mày học bài thật đấy hả Mày làm trò gì thế Đừng có giả bộ Đi chơi game đi Bộ lạc Intel lại có thêm trò cổ mộ quỷ ảnh chơi hay lắm mày biết không. Du Hiểu đẩy cửa phòng trình niên ra, thò đầu vào, đứng ngoài cửa còn có từ Lan đang mỉm cười. Thằng bé này là bạn thân của con cô, đôi khi cũng thấy nó phiền, hai đứa suốt ngày dính vào nhau ảnh hưởng tới học tập. Nhưng mặt khác từ Lan cũng thấy trẻ con nên giao tiếp nhiều mới tốt, vì thế chẳng ngăn cản Du Hiểu ngang nhiên rủ con mình đi chơi game ngay trước mặt. Hôm nay là thứ bảy, Trình Phi Dương không yên tâm tới công ty Tăng Ca, Cô thì đi mua ít thức ăn, ghé qua cửa hiệu bách hóa, khi về nhà phát hiện Trình Nhiên không ngờ chẳng đi chơi. Thực sự sự nhốt mình trong phòng học bài, thậm chí suốt cả sáng Du Hiểu gọi mấy cuộc điện thoại dù đi chơi đều bị Trình Nhiên từ chối. Buổi trưa Du Hiểu tới tìm, Trình Nhiên học cả ngày rồi, cô thấy ra ngoài chơi một chút cũng tốt. Trình Nhiên ngẩng đầu lên, nhíu mày nhớ lại mấy từ lạ lẫm mà Du Hiểu dùng, khi đó quán nét chưa gọi là quán nét, đều gọi là cái gì mà bộ lạc Intel e tộc xa long gì gì đó tóm lại toàn là cái tên quái lạ thủ ban đầu mạng internet thời này đại khái cũng như kiếp trước mới khởi đầu không lâu người lên mạng không nhiều dân mạng trừ mở phòng chat tán gẫu ra còn game online có thể chơi được thời ấy đều bị gọi là MUD đương nhiên gần như là thế giới của cư dân mạng trưởng thành còn loại học sinh như trình nhiên du hiểu ra quán nét cũng dùng như máy tính offline thôi Khi đó đại đa số chỉ chơi game offline hoặc là chơi qua lở AN. Quán nét cơ bản là một đám người hai mắt tỏa sáng nhìn vào đồ họa thê thảm toàn khối vuông, vậy mà vẫn chơi một cách say xưa. Thậm chí cảnh một, người chơi, ba bốn người đứng sau chỉ trỏ chém gió bậy bạ không hiếm. Hoài niệm thì hoài niệm thật đấy, với trình nhiên đã lập ra kế hoạch ôn tập mà nói thì cái gì cũng phải để sau, nên phẩy tay, mày đi đi, tao phải học. Du Hiểu thấy Trình Nhiên đổi tính thì mắt muốn lòi chồng, ê, ê, mày học thật đấy à Định coi vụ đánh cược là thật sao? Không phải tao nói mày chứ, chỉ còn hơn một tháng, mày đua nước rút nổi không? Đùa tao à? Hai đứa chơi với nhau từ lúc nhỏ tí xíu rồi, nên Du Hiểu căn bản không thèm để ý cách ăn nói, cũng chẳng thèm để ý tới mặt Trình Nhiên dễ coi hay khó coi. Từ Lan đứng ở cửa hỏi, đánh cược gì thế? Du Hiển giật mình. Cười lẳng đi, có gì đâu ạ, bọn cháu ở lớp đùa với nhau ấy mà, ha ha ha, đùa thôi ạ, mẹ đừng nghe nói nói. Cả hai hợp lực rốt cuộc cũng qua mặt được Từ Lan đang hừng hực cháy lửa hóng hớt. Từ Lan về phòng khách xem TV rồi, du hiểu nói ngon nói ngọt mãi không rủ dê được trình nhiên đi chơi, bực tức lục lọi khắp nơi. Gần đây có chuyện tranh hay tiểu thuyết gì hay không, mày không đi, tao cũng mất hứng, cho tao mượn vài cuốn tối về xem, mày là thổ phỉ à Trình nhiên vốn có chút lạ lẫm với thằng bạn hồi nhỏ này Bị thái độ tự nhiên như rồi của Du Hiểu làm bay sạch Chẳng thèm quay đầu lại Mày tự lấy đi À, phải trả đấy Mày mượn của tao bao nhiêu cuốn rồi Du Hiểu mặt trơ như thớt lục tủ sách Tối mai tới nhà liễu anh chơi nhé Mai sinh nhất nó đấy Hôm nay tao gặp nó ngoài sân Không thấy mày xuống chơi Nó bảo gọi điện cho mày sau Nhớ để bụng mà ăn Phải rồi Nói tới vấn đề ăn uống Du hiểu chợt nhớ ra một chuyện, tóm lấy tay Trình Nhiên, cứ như thế lôi sình sịch đi, qua phòng khách nói vọng vào, Dì ơi, cháu với Trình Nhiên ra đây một chút. Ừ, đừng đi lâu quá. Từ Lan đang xem phim, không mấy để ý, Trình Nhiên bị du hiểu lôi sỉnh sịch ra cửa. Cái thằng khỉ đó dậy thì sớm hơn Trình Nhiên, giờ cao hơn nửa cái đầu, mãi mới gỡ tay nó ra được, mày làm trò gì thế? Trật tự, từ lúc này mày phải tuyệt đối nghe lời tao. Du hiểu xuyệt một tiếng, làm vẻ mặt nghiêm túc, mắt gió rác nhìn quanh như trộm, sau đó khom người xuống, cúi thấp xuống rồi đi theo tàu. Trình nhiên nhìn hành lang trống khống kệ hắn, lưỡng thững theo sau, bị du hiểu chừng mắt mấy lần, đầy miễn cưỡng hơi khom người, tham gia cái trò trẻ con này. Đi suốt từ tầng 3 xuống tầng 1 không gặp ai, du hiểu vẫn hết sức cảnh giác quan sát một hồi, sau đó ra hiệu, hai đứa vù một cái êm như mèo vượt qua không gian trống tới sau bụi cây trồng bên hông nhà lẻn ra sân sau khu tập thể hôm nay là thứ bảy lại là giữa trưa hè nắng trang trang sân không có ai hết chỉ mấy con chim đang nhảy qua nhảy lại thỉnh thoảng mổ mấy cái sát tường bao có mấy cái chuồng gà bọn gà có vẻ cũng nghỉ trưa mắt nhắm mắt mở rất yên áng không có ai cả nhanh du hiểu không khác gì đặc công nhảy lên tường bao sau đó biến mất dạng rất thuần thục đương nhiên là thuần thục rồi Khu tập thể sau 10 giờ tối sẽ đóng cửa, người lớn ra vào phải có lý do. Trẻ con thì miễn, trừ khi đi cùng với người lớn, nhưng mà chẳng có nhiều ý nghĩa. Từ năm cuối tiểu học, Trình Nhiên và Du Hiểu đã trèo qua trèo lại như đi chợ rồi. Trình Nhiên lúc này cũng chẳng buồn hỏi vì sao cửa mở không đi lại trèo tường, cứ bám theo thằng hâm đó là đủ, lúc này y cũng có chút tò mò, không hiểu thằng đó bày trò gì. Trèo qua một bức tường, đi vài bước lại thấy bức tường nữa, Du hiểu tiếp tục vượt qua, qua sau bức tường này, du hiểu rõ ràng cảnh giác hơn trước gấp bội, vẻ mặt hắn lộ rõ sự khẩn. Trương Hành động thận trọng làm Trình Nhiên cũng hồi hộp theo, đừng nói thằng đó định đi ăn trộm thật nhé. Vừa cẩn thận bám theo du hiểu, vừa quan sát xung quanh, dần dần Trình Nhiên nhớ ra rồi, đúng là ăn trộm thật. Vì công ty con của Hoa Thông nằm sát bên tập thể chính phủ, trong khu tập thể chính phủ trồng rất nhiều cây ăn quả, sơn trà này, lựu này, Ngọc Lan này cho nên cứ tới mùa là đám Trình Nhiên thích chạy sang bên cạnh ăn trộm quả. Hậu quả trực tiếp là hoa quả bên đó chưa bao giờ kịp chín đã bị vặt sạch rồi. Du hiểu hẳn là phát hiện ra cái cây nào đó chưa bị hái hết nên rủ Trình Nhiên đi ăn trộm. Nghĩ vậy Trình Nhiên yên tâm hẳn, thậm chí có chút phấn khích, trộm quả thôi mà, chẳng có gì to tát, bị phát hiện thì chạy, ai truy cùng giết tận làm gì. Cũng không phải đám trẻ con bọn họ thiếu thốn gì. Chủ yếu vì cảm giác kích thích thôi Quả nhiên không ngoài dự đoán Sau khi trèo qua một bức tường trắng Trước mắt họ có hai cây sơn trà Trên cây quả mọc thành trùng Đỏ mọng Làm người ta nhìn muốn ứa nước miếng Mày thấy sao Mày thấy sao Cả khu chỉ còn hai cây này có quả thôi đấy Du hiểu trưng ra cái mặt mau mau khen tao đi nào Trình nhiên không keo kiệt lời tán dương Sang bên cạnh hái trộm quả đã thành truyền thống Của bọn trẻ con khu tập thể hoa thông Hoa quả ở khu tập thể chính phủ chưa bao giờ kịp chín đã yên vị trong bụng chúng. Hôm nay tìm hai cây thế này đáng gọi là kỳ tích. Du hiểu hái ngay một quả cắn phọt nước ra ngoài, còn gia hiệu có trình nhiên túm áo lại, hái một ít mang về. Trình nhiên cũng miệng ăn tay hái, sơn trà tuy đỏ rực đẹp mắt, nhưng có vị chua chua, ăn trực tiếp không tốt, dùng để làm thuốc hoặc làm bánh, nhưng mà cái họ ăn không phải quả, mà là thành tựu. Chỉ là ăn tới quả thứ ba, Nước quả nhoe nhoét miệng thì Trình Nhiên lờ mờ cảm giác có cái gì? Đó sai sai, đúng là có chuyện y và du hiểu tìm cây sơn trà, chưa bị ai hái này, chỉ là... Sau đó, sau đó, nhờ rồi Trình Nhiên nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó rồi, giật thoát mình quay đầu lại. Nhưng tất cả quá muộn rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Đọc chương 12 lần thứ hai lần đầu gặp gỡ Đó là căn nhà hai tầng xây theo kiểu kiến trúc giả cổ tường trắng ngói đen được tường bao quay quanh thành không gian độc lập bên ngoài trồng hàng cây ngô đồng cao che chắn nó khỏi ánh mắt soi mói nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt lắm nhưng ở bên trong là thế giới hoàn toàn khác hoa viên và căn nhà cổ phong cách Huy châu tạo thành thể thống nhất u nhã tinh tế Nếu từ phía cổng chính đi vào, qua sân trước nhà sẽ thấy một cái ao nhỏ bao quanh giả sơn sát tường. Có hai chiếc cầu nhỏ bắt qua đó để nối liền tiền viện với khu hậu viện, trồng ít hoa cỏ và hai tay sơn trà chữ chỉt quả. Khuôn viên không rộng nhưng lại có gò, có khe, có sơn, có thủy cảnh vật tự nhiên, bố trí tinh diệu vừa cổ kính. Trình nhiên vừa quay đầu một cái tức thì thấy một cô gái đứng trên bậc thềm gỗ. Đó là cô gái chừng 15-16 tuổi. Mặc bộ váy kẻ caro vải nhẹ chớm tới gối Tinh khiết tựa sương mai Cô gái đó chăm chú nhìn trình nhiên và du hiểu Hàng mi dài rung động Đôi mắt lanh lợi chốt chớp đầy vẻ hiếu kỳ Tuy gò má vẫn còn vương chút nét trẻ con bầu bĩnh Nhưng vóc dáng cao giáo yểu điệu đang mang phong tình tiểu mỹ nhân Cái mũi xinh xắn Cánh môi hồng hào hơi cong lên Có chút bướng bỉnh Không biết cô gái đã đứng đó từ bao lâu rồi Đôi chân thành tú Nơi mép váy chập trờn Thấp thoáng cặp đùi thon thả. Chưa hè nóng ngực, nhưng vẻ đẹp đó khiến lòng người như có làn gió mát lịm phớt qua tim. Thế nhưng trình nhiên chết đứng rồi, y đã nhận ra có gì đó không ổn rồi, chỉ là đã quá muộn. Du hiểu vẫn đang nhiệt tình hái quả, tới khi phát hiện áo mình hết chỗ chứa rồi thò tay ra sau đưa trình nhiên. Không ngờ chẳng ai đón, quả sơn trà chín cứ thế rơi xuống đất bẹt một cái. Ê, mày làm S vừa mới quay đầu lại du hiểu cũng hóa đá luôn trình nhiên thể đó là chuyện bẽ mặt nhất, ô nhục nhất đáng quên nhất toàn bộ thời thiếu niên của y không hề có một trong cứ tưởng tượng đi một bên là thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên sứ bên kia là hai thằng con trai quần đùi áo ba lỗ nhét nhát mò tới tận nhà người ta ăn trộm rồi bị người ta bắt ngay tại trận vẫn còn nhớ khi đó ăn hai thằng đã ăn tới mùm mép nhoe nhoét mà vẫn còn ra sức chùi mép tiêu diệt chứng cứ Dù là lúc đó hay lúc này đây trình nhiên hận không thể kiếm cái lỗ mà chui vào. Vậy mà mới quay về hơn một ngày mà đã tái hiện chuyện đáng xấu hổ đó rồi. Tổn thương tự tôn nhất là giống như kiếp trước, cô gái đó còn không truy cứu, ngược lại vào nhà. Xách ra túi hoa quả lớn đưa cho hai đứa, người ta chỉ thiếu điều chưa nói, cầm lấy đi, sau này làm người tốt. Chỉ đôi mắt sinh động đã nói thay tất cả. Để cho ký ức thảm hại đó thêm hoàn mỹ, Du Hiểu đưa tay ra nhận thật. Không hề quan tâm tới thằng bạn ở bên đang muốn húc đầu vào tường chết quách cho rồi. Suốt chặng đường về, chẳng đứa nào nói với nhau một câu. Về sau hai đứa mới biết cô gái đó học lớp số 1 nhất chung, tên Khương Hồng Thược. Cái tên ngay qua rất quê mùa, nhưng phối với cô gái xinh đẹp ấy, ai dám nói ra chữ quê chứ. Sự xuất hiện của Khương Hồng Thược từng một thời làm xôn xao đám trẻ con trong khu tập thể. Dù Dương Hạ cũng hay nói cô gái mà cô thích nhất là Khương Hồng Thược, xinh đẹp tinh tế. Mặc dù Khương Hồng thực thời, sơ chung ít gây chú ý, có cảm giác khoảng cách tựa có tựa không với người khác, chỉ chuyên chú học tập nên không nổi danh toàn trường như Dương Hạ. Kỳ thực trình nhiên biết không ít nam sinh ngấm ngầm coi cô là hoa khôi trong trường. Xinh đẹp nhưng luôn có khoảng cách, cô gái ấy tựa như xương khói trong bức tranh thủy mặc, không tiếp cận được, ít ra cô ấy không biến mất. Trình nhiên lẩm bẩm tự an ủi, cho dù là cách cả đời người. Y vẫn nhớ cái cảm giác rung động thủ thiếu niên. Cũng chẳng thể trách Y, e là bất kỳ đứa con trai nào cũng phải động lòng với cô gái xinh đẹp ấy. Cô gái ấy khi đó đã chấn động lòng người như vậy, sau này chắc chắn càng là thứ hại nước hại dân. Chỉ là Khương Hồng Thược lên hệ cao chung của Nhất Trung, trình nhiên xuống tận tứ chung, không biết thêm gì nữa. Giờ nhớ lại, Khương Hồng Thược đúng là cô gái thần bí, cả khí chất lẫn giáo dưỡng đó, không phải cô gái bình thường có được. Khi đó cô ấy ở trong căn nhà độc lập mà bọn họ hay gọi là hồng môn tiểu viện, là ngôi nhà rất cao cấp ở khu tập thể chính phủ, người sống trong đó chắc chắn thân phận không tầm thường. Cái gì mà biến mất, cái đầu mày ngu rồi à, từ hôm qua tới giờ toàn nói linh tinh. Du hiểu là cái thằng phổi bò chính hiệu, lúc đi về còn hồn siêu phách lạc. Vậy mà nó đã có thể tỉnh bơ ngồi trên giường trình nhiên vừa lục lọi vừa ăn hoa quả của người ta cho, bộ dạng không có tí liêm sỉ nào, ý. Cái gì thế này? Hả? Đây là cái gì vậy? Trình nhiên nhìn sang, thì ra du hiểu lục ra chỗ báo mà y dùng luyện bút lông. may viết à? Du hiểu ngạc nhiên chỉ những chữ viết đẹp đẽ, ừ, tôi qua viết. Trình nhiên nhìn chữ mình viết mà cũng bất ngờ, mình viết đẹp thế từ bao giờ? Tuy luyện bút lông từ nhỏ, cũng giống như cách học tập của y, cái gì cũng bỏ. Giờ, về sau khi đi làm mới lại chuyên môn luyện chữ, thành tựu kỳ thực chẳng ra gì. Không ngờ phối hợp với tâm cảnh khi trùng sinh. Ngoài bút chuyển biến, mang theo ý vị lẩm liệt, thực sự cảnh giới tăng lên không ít. Đây là thơ gì thế, đừng nói mày sáng tác nhé. Của người khác, tao sửa lại một chút. Của tao rồi. Du hiểu tuyên bố trắng trợn, cuốn tờ báo viết đầy chữ đút vào túi, còn mượn thêm mấy cuốn truyện tranh. Cho luôn cuốn yêu yêu hoặc út sọ bản đặc biệt vào người. Trước khi trình nhiên kịp nói gì thì hắn đã chạy mất bóng cùng túi hoa quả rồi. Thằng khỉ, lãng phí mất buổi trưa của tao. Trình nhiên ngước mắt nhìn đồng hồ một cái sau đó gạt hết chuyện khác khỏi đầu, điều chỉnh trạng thái, chuyên tâm giải đề số học. Sáng chủ nhật, dù là từ Lan và Trình Phi Dương đều dậy muộn, thấy cửa phòng trình nhiên để mở, bên trong trống trơn. Thằng bé này, mới sáng sớm đã đi đâu thế? từ Lan lẩm bẩm, chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Trình Phi Dương đùa, đừng lo, không phải đi tìm bạn gái đâu. Có đã tốt. Nó từ bé đã thích Dương Hạ, Dương Hạ lại chẳng thèm để ý tới nó, chỉ coi như bạn bình thường, em nhìn cũng thấy tội con mình. Chuyện trẻ con, em quản làm gì? Ai, mà Dương Hạ không thích con mình cũng là bình thường thôi mà. Có tiếng mở khóa lạch cạch, cửa phòng kết một cái mở ra, trình nhiên quần cọc áo ba lỗ mồ hôi đầm đìa trở về. Con đi chạy bộ à? Từ Lan ngạc nhiên hỏi, dạ, có cơm không ạ? Ồ, mẹ xong ngay đây đi rửa mặt đi. Trình nhiên búc chậu nước vò khăn lau qua mặt và cổ, ngồi xuống bàn cơm, cơm là cơm nguội hâm nóng, dưới nước thịt kho, y ăn từng miếng lớn, rất ngon lành. Trình Phi Dương không nói gì cả, ra phòng khách xem báo, nhưng thi thoảng đưa khóe mắt nhìn con trai đang vừa ăn ngấu miến vừa vui vẻ tán gẫu với mẹ. Gần đây thằng bé này quá khác thường, chằm, chỉ học tập, giờ lại tập thể dục. Mặc dù nói trẻ con tới tuổi dậy thì tính cách thay đổi Xong cũng không cần thay đổi nhiều như thế chứ. Rốt cuộc nó đổi tính hay chúng ta vậy. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 13 Phiền não của người trưởng thành Lát sau khi trình nhiên đang học thì có điện thoại Liễu Anh gọi tới tìm. Quả nhiên là mời y đi giữ sinh nhật. Ừ, ừ. Hôm qua Du Hiểu có nói rồi. Liễu Anh ở bên kia hơi ngại ngùng, chuyện này... À, ừm, tôn kế siêu nghe nói mình mời sinh nhật, gọi điện cho mình bảo muốn tới. Cậu biết, mình không tiện từ chối cậu ấy. Tôn kế siêu à? Ừ, lần trước các cậu đánh nhau, cậu ấy học lớp mình. Hình như có chút ấn tượng. À, thằng đó nhà ở khu tập thể chính phủ, cũng cùng lớp với Liễu Anh. Hình như trong nhà là cục trưởng cục gì đó, thái độ rất trịch thượng. Hộng hĩnh lắm. Chuyện trẻ con xa xưa, trình nhiên không nhớ rõ, chỉ nhớ là từng đánh nhau với hắn, rồi xảy ra mâu thuẫn. Trình nhiên lúc ấy phổi bò trả để trong lòng, nghe giọng liễu anh thì thằng đó để bụng à, trẻ con đã có cái tính thủ vặt sao. Cho nên, mình hỏi, chỗ cậu không có vấn đề gì chứ? Liễu anh hơi do dự hỏi nhỏ, à, thì ra là hắn. Không sao. Trình nhiên thoải mái nói, hồi bé đã không chấp thằng đó, Giờ lý nào lại để ý, đến cái mặt còn chẳng nhớ nữa là Hình như kiếp trước y cũng nhận lời mời của Liễu Anh mà Sau đó đâu xảy ra chuyện gì chứ, bạn đừng lo Liễu Anh thực ra cũng ngại lắm, nên mãi tới hôm nay mới gọi cho Trình Nhiên Kỳ thực nếu Trình Nhiên không thoải mái nói vậy thì mình không tới đâu Cô tiện thế nói vậy hôm khác mình mời bạn, ngại quá Ai ngờ Trình Nhiên chẳng hề để ý, Liễu Anh phiền, lòng không thôi Cha Liễu Anh là Liễu Quân rất coi thường Trình Phi Dương khi công ty làm ăn không tốt, đại bộ phận đều bỏ đi tìm lối thoát riêng. Liễu Quân mở công ty nhỏ, làm ăn tốt, rất nở mày nở mặt nên thấy Trình Phi Dương vẫn ôm lấy bát cơm nhà nước chẳng chịu tiến thủ, đương nhiên ít nhiều xem thường. Liễu Anh ở nhà nghe cha mình mỉa mai cha trình nhiên không ít, nói cái gì mà cả nhà Trình Phi Dương thuộc thành phần bị thời đại đào thải. Trẻ con bị người lớn ảnh hưởng, Liễu Anh khó tránh khỏi khi đối diện với Trình Nhiên có chút cao ngạo, mà Trình Nhiên có mâu thuẫn với Tôn Khải siêu con trai cục trưởng, so ra, tuy hai người cùng lớn lên trong khu tập thể, nhưng Liễu Anh không hả về phía Trình Nhiên. Ừ, đến đúng giờ nhé. Cút điện thoại rồi Trình Nhiên lắc đầu, bảo sao làm người lớn nhiều phiền não chứ. Nếu là y trước kia tuyệt đối không ngay ra sự miễn cưỡng trong lời Liễu Anh, sẽ vui vẻ tới tham dự sinh nhật, rồi vô tâm mà về, chẳng hiểu gì xung quanh. Nếu người ta không thích, trình nhiên cũng chẳng muốn lãng phí thời gian học tập đâu. Nhưng vì nhiều người bạn bỗng nhiên biến mất, trình nhiên muốn nhân cơ hội này xem còn bao gương mặt quen thuộc. Y chỉ muốn ôn lại cảm giác thiếu thời thôi, cái khác chẳng bận tâm. Nhà liễu anh hôm nay được dọn dẹp rất rộng rãi sạch sẽ, thậm chí còn mua ít hoa tươi, bóng bay đủ màu trang trí. Có thể nói khi đó tổ chức sinh nhật con cái như vậy là cầu kỳ rồi. Ở trong khu tập thể này ít đứa trẻ nào tổ chức sinh nhật, Chỉ liễu anh là từ nhỏ được cha mẹ chiều, chưa bao giờ thiếu tiệc sinh nhật. Du hiểu tới trước, thấy không khí đã sôi nổi lắm rồi, những đứa khác trong khu tập thể như Trương Hâm, Tạ Đông, riêu bối bối còn tới sớm hơn nhiều, đang súng quanh Dương Hạ cười nói, hắn cũng nhảy vào tham gia. Lại thêm một lúc nữa đám trẻ con ở khu tập thể chính phủ kế bên cũng tới. Vương Vũ Nhiên, Chu Bân, đương nhiên có cả tôn kế siêu. Nhìn một cái là thấy ra cảnh bọn chúng hơn đứt những đứa trẻ con khác Như Vương Vũ Nhiên đeo cái kính gọng bạc dáng vẻ nhà khoa học Chu Bân cao giáo mặc bộ áo thi đấu bóng rổ Như vận động viên Tôn kế siêu đẹp trai nhất bọn Sơ mi trắng chỉn chu Tóc còn vuốt keo tạo kiểu dáng Vừa mới tới nơi đã hỏi Liễu Anh Máy tính lần trước giúp bạn cài lại hệ điều hành Chạy tốt chứ Tốt lắm Chạy từ hôm đó tới giờ không có sự cố gì Liễu Anh lẻ lưỡi Nhờ có cậu ấy, nhìn cậu thao tác, mình hoa cả mắt chẳng hiểu gì. Khi ấy một cái máy vi tính đụng vào cái là cả vạn đồng, nhà mua nổi chỉ đếm trên đầu ngón tay, được hâm mộ lắm. Máy vi tính đã quý rồi, người biết kỹ thuật vi tính lại càng cao lớn hơn nhiều, mang một vẻ thần bí khiến người ta không với tới, vậy mà tôn kế siêu còn biết sửa máy tính chứ. Bọn trẻ con ở đây cũng được tiếp xúc với máy vi tính ở trường rồi, tuy không phải học thật sự, cũng đủ hiểu dos với cả đống chữ với mệnh lệnh, người ngoài nhìn vào hoa cả mắt, khác nào xem thiên thư. Tôn kế siêu thoải mái nói, nhà tôi thay hai cái máy vi tính rồi, cài hệ điều hành, thay sửa phần cứng với tôi như chuyện cơm bữa. Ba người tôn kế siêu vừa tới, không khí náo nhiệt hơn nhiều, nói thật, các cô gái ở khu tập thể công ty hoa thông trước giờ vẫn có tiếng xinh đẹp. Ví như liễu anh thanh tú hoạt bát, riêu bối bối dịu dàng xinh xắn đặc biệt là dương hạ hoa khôi lớp số 4 càng ưu tố. Đám tôn kế siêu biết ăn nói, kể chuyện du lịch, chuyện cười làm đám nữ sinh cười liên hồi. Con nhà người ta có điều kiện mà, kỹ năng mềm tất nhiên tốt hơn với đám con nít danh khu tập thể nhiều lắm. Nhìn đi kìa, bọn du hiểu, Trương hâm đang thì thầm với nhau, không biết đang muốn bày trò quậy phá gì nữa, mơ hồ bị gạt, sang bên lề rồi mà còn chả biết. Trẻ con không nhận ra như người lớn nhận ra, Cha Liễu Anh nhìn mà lắc đầu. Một bóng người màu hồng xuất hiện ngoài cánh cửa mở rộng. Đầu tiên là thò đầu nhìn ngó, mái tóc thả xuống hai vai như nhảy lên, xác nhận được địa điểm rồi, Khương Hồng Thực mới đi vào. Đúng nơi này rồi. Đôi mắt sáng linh động của Khương Hồng Thực lúc nào cũng như ẩn chứa ngôi sao lấp lánh trong đó. Nhìn một lượt, từ đám đông trong phòng tìm thấy người quen là Liễu Anh, hai tay chắp lại làm động tác xin lỗi, mình tới muộn. Du Hiểu vừa nhìn thấy Khương Hồng Thược, rụt ngay cổ lại nấp sau lưng tạ đông, chỉ sợ bị vạch trần chuyện xấu. Thực ra Liễu Anh nói là tổ chức vào 6 giờ, Khương Hồng Thược còn đến sớm 5 phút, nhưng cô không biết là người khác đều đến sớm như vậy. Không muộn, không muộn, vừa vặn lắm. Liễu Anh cười tươi tắn chạy tới đón, lại đây, lại đây, mình giới thiệu bạn mình cho, đây là bối bối. Dương Hạ lúc này mẹ Liễu Anh là Trương Lâm ở trong bếp làm xong cả bàn cơm lớn đi ra, Cười nói, dì làm xong cơm cho các cháu rồi. Úi ra, Tiểu Khương tới rồi. cha lâu lắm rồi dì Khương không thấy cháu, lại xinh đẹp hơn rồi. Người ta nói con gái 18 thay đổi, dì thấy cháu chẳng thay đổi gì, lúc nào cũng xinh đẹp như thế. Bọn trẻ con trong khu biết tính Trương Lâm đều há hốc mồm, dì Trương la sát từ khi nào hiền hòa thế. Phải biết Trương Lâm trước kia là giáo viên ngữ văn ở ngũ chung, về sau vào viện giáo khoa cục giáo dục. Làm chủ nhiệm phòng nghiên cứu tiểu học Có nghiên cứu sâu ở khoa văn Là hội viên hội sáng tác tỉnh Mái tóc cắt ngắn Đeo cái kính dày Do thói quen làm giáo viên Mặt lúc nào cũng nghiêm mị Trong số các gì ở khu tập thể Bọn trẻ con sợ nhất gì Trương Lâm Bọn chúng nghịch ngợm một chút là nghiêm mặt quát Nhưng bây giờ Trương Lâm hiền hòa thân thiết Cười, tươi roi roi Lại thêm tôn kế siêu còn nói với Liễu Anh Mẹ bạn thật hiền Đám trẻ con khu tập thể nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh Tôn kế siêu không hiểu, tôi nói sai gì chứ Liễu Quân ra ngoài lấy áo khoác Trương Lâm cũng trò chuyện với Khương Hồng thực xong Vui vẻ vẫy tay Thôi, chú gì đi đây, các cháu chơi vui vẻ nhé Khương Hồng thực nhìn bàn cơm Chú gì không ăn với bọn cháu ạ Thôi thôi, các cháu tụ tập Bọn gì cũng hẹn bạn bè Hồng thực hôm nay chơi thật vui với Liễu Anh nhé Cháu lâu lắm rồi không tới nhà gì đấy Vâng ạ Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 14 Tiệc sinh nhật Liễu Anh 1 Liễu Quân và Trương Lâm ra ngoài Tới hành lang Liễu Quân từ đầu tới cuối không nói gì Bộ dạng điềm đạm bấy giờ mới thở hắt một hơi Ông chủ của công tay mấy chục nhân viên lại có bộ dạng sợ đầu sợ đuôi, cứ như vừa gặp lãnh đạo về, vừa rồi anh không nói chuyện, không chào hỏi con bé, có vẻ không hay lắm. Trương Lâm khoác tay chồng, thế mới là tốt nhất, con bé đó thân phận thế nào, những người mà nó gặp còn nhiều hơn chúng ta. Anh mà bắt chuyện, nói biết ngay anh cố ý làm quen đấy. Vừa rồi là tốt nhất, rất trung hậu còn có uy nghiêm của trưởng bối. Liễu Quân đắc ý, không xem anh là ai, Gì, ai chả biết anh diễn xuất rất giỏi. Hai vợ chồng thì thầm cười nói đi xa dần. Khương Hồng thược tới một cái, tâm điểm liền từ trên người Dương Hạ phân tán ngay, rụt xe chào hỏi một câu, sau đó ngầm đánh giá đối phương. Bộ váy hồng cánh sen, eo buộc giải lụa còn thắt hình cánh bướm, đẹp tới mức làm Dương Hạ muốn đưa tay sở thử. Đôi chân trắng trẻo đi đôi giày da nhỏ chất liệu vẻ rất tốt, toàn thân nhìn vừa tinh xảo duyên dáng, lại mang theo vài tự, nhưng cởi mở. Dương Hạ không phải cô gái thích so bì gì, hôm nay thấy Khương Hồng Thượng đối chiếu, đột nhiên thành chú ý cử chỉ lời nói của mình. Có nhiều khách tới như thế, Liễu Anh vui lắm, như con bướm nhỏ bay qua bay lại khắp phòng, tuy được cha mẹ chiều chuộng, năm nào cũng tổ chức sinh nhật. Nhưng chưa năm nào làm lớn như thế này, cảm thấy rất hãnh diện với bạn bè, vỗ tay vài cái tuyên bố, mọi người đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. du hiểu nãy giờ ánh mắt như bị Khương Hồng Thượng hút như nam châm, Quên cả xấu hổ hôm qua, đi tới bên bàn mới nhớ ra, Trình Nhiên đâu rồi, thằng quỷ sao còn chưa tới. Trình Nhiên còn chưa tới, đám trẻ con chia hai khu vực rõ ràng, Trương Bân lúc này mới chú ý, thực ra Dương Hạ sớm nhận ra không có Trình Nhiên rồi. Còn nghĩ là Liễu Anh không mời, dù sao lần trước Tôn Kế Siêu và Trình Nhiên đánh nhau to, bọn trẻ con hai khu tập thể đều biết. Nhưng mà bạn bè trong khu đều được mời, nếu Liễu Anh không mời Trình Anh thì rất quá đáng. Côn kế siêu nãy giờ luôn tích cực thể hiện lập tức nét mặt thay đổi, lần đó hắn bị Trình Nhiên đánh cho thảm, bị người ta cưỡi lên bụng đấm túi bụi trước mặt bao nhiều người. Nếu là đứa lớn hơn, là người không chọc vào nổi đã đành, vậy mà là thằng nhãi cùng tuổi, ở khu tập thể kém cỏi hơn giờ trò lưu manh đánh bại, thế là hắn hận Trình Nhiên. Liễu Anh thầm giận Trưng Bân lắm mồm, cô cũng thấy Trình Nhiên chưa tới, còn tưởng cậu ta nghĩ thông rồi, không muốn gây khó dễ cho mình, giờ bị mọi người nhìn vào... Đành nói, vậy để mình gọi điện cho cậu ấy. Để mình gọi cho. Du hiểu được cái tính vô tư như rồi ở đâu cũng như nhà mình. Tới bên điện thoại, quay số điệu nghệ, ẩm ư một lúc rồi nói. Trình Nhiên nói hôm nay mẹ nó làm món nộm gà nó thích, nên nó không tới ăn đâu, ăn ở nhà xong lát tới. Hi hi, Trình Đại Gia làm cao. Diêu bối bối cong cớn, cô bé này từ nhỏ đã không ưa Trình Nhiên. Chẳng rõ là vì đâu, liễu anh cũng thở phào. Đến muộn chút cũng tốt, vui vẻ mời mọi người ăn. Được ở nhà ăn cơm do mẹ nấu, trình nhiên chẳng hề có ý tới nhà liễu anh ăn cơm, y vốn chỉ muốn gặp người bạn trước kia, ăn xong tới ngó qua một lượt là được, chẳng coi là chuyện to tát gì. Huống hồ hôm nay mẹ còn chuyên môn làm nộm gà cay mà y rất thích, thèm chảy nước rãi. Trước kia phải tới dịp đặc biệt mới được nếm thử vị này, mà trình nhiên vì đủ loại nguyên nhân. Không nhất định lễ Tết có thể về nhà, Cứ luôn ái nấy, giờ có cơ hội hưởng thụ cuộc sống khác, làm sao lại bỏ qua. Khi ăn cơm, Từ Lan bóng gió hỏi, nghe nói hôm nay sinh nhật Liễu Anh, cha mẹ con bé tổ chức to lắm. Thế nó không gọi con à? Gọi ạ. Mẹ làm cơm ngon thế này, con đi làm gì? Chính nhiên hì hụi gặm chân gà, chẳng ngẩng đầu lên, Từ Lan thở phào rồi lại trách, con đúng là, dù hiểu gọi đi chơi cũng không đi, Liễu Anh sinh nhật cũng không đi chăm chỉ học cũng tốt nhưng bạn bè cần tiếp xúc ăn xong con sang chơi đi để mẹ rửa bát bị mẹ thúc dục trình nhiên chẳng được ăn thoải mái bát cũng bị thu mất Trình Phi Dương biết vợ mình sợ con bị cô lập từ khi công việc của hai vợ chồng đều khó khăn từ Lan đâm lo hết cái nọ tới sợ cái kia lắm lúc rất vô lý thành nguồn cơn mâu thuẫn hai người khẽ gắt giọng con nó còn chưa ăn no để nó ăn nó ăn cả bát đầy rồi sao chưa no Nó là lợn à. Sáng ăn vừa, chưa ăn no, tối ăn ít, anh không hiểu à. Đi chơi đi, hai ngày rồi con ở lì trong nhà không đi đâu, ra ngoài hoạt động đi, tối về mẹ cho hút canh gà. Xem ra mình không đi thì không có canh gà mà hút rồi, trai khoái thế. Đấy, trình nhiên miễn cưỡng thay giày, một đám trẻ con tụ tập có gì hay đâu, cô nhớ lại phương hướng nhà liễu anh, men theo con đường nhỏ trong tiểu khu đi qua ba tòa nhà, tới cái thứ tư. Nhà ở đơn vị còn rất mới, được góp tiền xây mấy năm trước, đem so với khu nhà tập thể liền thành dãy dài mười mấy nhà một tầng phổ biến thập kỷ trước thì tiện nghi hơn nhiều lắm. Trình nhiên vừa đi vừa có chút thấp thỏm bất an, biết lần này gặp đám bạn thời nhỏ, thế nào cũng có người còn người mất, sẽ có gương mặt quen thuộc như chưa từng hiện diện trên đời. Ở cửa sổ tầng 5 có tiếng trẻ con cười đùa truyền ra, đó hẳn là nhà liễu anh rồi. Trình nhiên hít sâu một hơi đi lên lầu. Bữa cơm hết sức vui vẻ, mặc dù mọi người không cùng lớp, chẳng cùng tiểu khu, dù sao vẫn mang tâm tính thiếu niên, lại không có người lớn giám sát, bắt đầu chơi một cái là không khí nhanh chóng dung hòa. Ngay cả tôn kế siêu, Chu bân, vương vũ nhiên mặc dù mới đầu có hơi làm cao, coi bọn trẻ con ở khu tập thể công ty hoa thông không cùng cấp bậc với mình, nhưng mà đối phương vô tư, đùa qua đùa lại một lúc, cuối cùng chẳng phân biệt địch ta gì nữa. Khương Hồng thực là người mới chuyển tới, thêm vào cô luôn giữ khoảng cách nhất định với người khác. Đầu bữa cơm chủ yếu là mỉm cười lắng nghe xung quanh trò chuyện, đôi mắt dưới hàng mi dài luôn tỏ ra chăm chú, ít tham gia. Đến lúc mọi người mang chuyện xấu hồi nhỏ của nhau ra treo gạo, Khương Hồng thực có vẻ thích mấy chuyện đó lắm. Thì thoảng cắt ngang lời hỏi thêm chi tiết, sau đó nghe được chuyện vui liền cười khúc khích, chẳng khác nào đám bạn chơi với nhau từ nhỏ. Liệu anh vốn hoạt bát lại làm chủ nhà? Càng thêm tích cực, đưa tay làm động tác quyệt nước ngọt bên mép như mấy đại ca phim Hồng Kông, đứng hẳn lên chống bàn. Đám bọn mình mang pháo ra, vui trong đống lá, sau đó làm dây dẫn dài, đợi. Có xe ba bánh đi qua châm lửa, pháo nổ tưng bừng, người đạp xe ngã lăn ra đất. Kết quả cười to quá bị người ta phát hiện truy sát, tạ đông ở lại chặn đường cho mọi người chạy. Khương Hồng thược oa một tiếng, cậu thật dũng cảm. Tạ đông tuy cao to nhưng bình thường ít nói. Hết sức rụt rè, giờ lại được cô gái xinh đẹp thán phục như thế, mặt đỏ bừng. Mãi mới lấy được dũng khí thật thà nói, không phải đâu, bọn họ đẩy mình ở lại cản đường đấy. Vì mình to cao nhất, sau đó sợ mình giận lại ra sức khen mình. Không sao, mình cũng quen bị dùng làm lá chắn thịt rồi. Cả đám cười ngặt nghẽo Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com chương 15. Tiệc sinh nhật Liễu Anh 2. Đang lúc không khí bữa tiệc rất tốt thì diêu bối bối ngồi ở gần du hiểu nói Chưa hôm qua cậu lại rủ Trình Nhiên đi chơi game phải không? Tôi thấy hai cậu lén lén lút lút. Trình Nhiên vẫn còn thoải mái quá nhỉ? Lý đồ tể không đùa đâu. Cậu ấy không ở nhà mà học đi, còn chơi bời được. Du Hiểu tình ngay lý gian, ngoan bằng trời mà không biện giải được, liếc trộm Khương Hồng thực một cái, vừa như không nghe thấy gì, Khương Hồng thực không nói ra là hắn tạ ơn trời rồi. Cảm dám tự khai à? Nhưng Dương Hạ ngồi cạnh Diêu Bối Bối không bỏ qua, tỏ ra rất khó chịu, "Này Du Hiểu, phiền cậu nói với bạn tốt của cậu, cứ tiếp tục dòng chơi như thế là hỏng hết đấy." Cô nàng này giận thật rồi. Thậm chí không cả nhắc tới tên trình nhiên nữa Du hiểu dối dít nói Không phải đâu, bọn mình không đi chơi Hai ngày qua trình nhiên đều ở nhà Mình rủ đi chơi còn từ chối Thôi, cậu không cần che đậy cho đồng bọn Diêu bối bối cong cớn bĩu môi Cậu làm thế ích gì Lừa được bọn mình cũng vô ích Đến khi thi sẽ thấy thôi Bọn mình từ bé đều học cùng nhau Mình rất muốn lên cao chung cũng thế Tạ Đông đột nhiên nói một câu không ai ngờ Không khí trầm xuống một chút Kỳ thi trung khảo sắp tới rồi. Dù là đứa học sinh vô tư nhất đi chăng nữa suốt ngày bị giáo viên ra giả thúc ép, giáo dục tư tưởng, cũng ý thứ được kỳ thi sắp tới quan trọng thế nào. Tiểu học với sơ trung thì cứ đúng theo tuyến vào trường thôi, thế nên bọn trẻ con cùng khu tập thể thì đều vào cùng trường, học với nhau chơi với nhau 9 năm rồi. Lên cao trung sợ tan đàn sẽ ngé mất. Dù hiểu thì chả sao, hôm qua hắn đầu tiêu đi chơi game thật, nhưng mà thấy oan cho trình nhiên. Hôm qua mình rủ mấy lần nó có đi đâu, nhưng mà ấn tượng xấu về hai đứa đã ăn sâu trong mọi người rồi, giải thích không ai tin. Với lại hắn cũng nghĩ, giờ trình nhiên mới nỗ lực thì quá muộn rồi. Liễu Anh thấy không khí không tốt, nhanh chóng chuyển đề tài, thế là bữa tiệc sôi nổi trở lại. Hôm nay mẹ cô đặt nhà hàng nhiều món ăn ở ngoài, bàn tiệc rất thịnh soạn, mọi người không ngớt làm Liễu Anh cười không thấy mắt đâu. Đây là sinh nhật vui nhất của Liễu Anh từ lúc biết hiểu chuyện tới giờ. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, chỉ còn một người chưa tới, du hiểu lập tức nhảy khỏi ghế chạy ra, sạch một cái kéo chốt mở cửa. Quả nhiên trình nhiên thò đầu vào, đông đủ quá. Chào mọi người! Tôn kế siêu là người đầu tiên chào đón bằng tiếng hừ lớn. Liễu anh có hơi xấu hổ, mọi người lúc này đã ăn cơm xong, đi ra phòng khách, quay ghế sofa thành vòng tròn. Trình nhiên nhìn cảnh tượng này mà hoài niệm, đổi lại là đời sau, Bọn trẻ con sống trong khu chung cư thương mại làm gì có chuyện tụ tập thế này. Bọn trẻ con không phải cầm iPad xem mấy video vớ vẩn thì vùi đầu vào máy tính chơi game, đến cả người trưởng thành tụ tập cũng vài phút rút di động ra ngó nghiêng rồi. Thế giới tương lai biến đổi quá nhanh chóng, tất cả thay đổi toàn bộ. Trình Nhiên nhận ra mình thích cảnh xưa cũ này. Du Hiểu kéo ngay y tới làm chứng. Ê, Trình Nhiên, mày nói đi, hôm qua bọn mình không đi chơi game. Ở nhà đọc sách đúng không? Đọc chuyện chứ gì? Biết thừa. Riêu bối bối khịt mũi, mọi người tiếp tục trò chuyện đi, mình tới xem một chút. Trình nhiên chả hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhìn quanh một lượt, Dương Hạ lừa một cái quay đầu sang bên. Khương Hồng thược chạm ánh mắt với y một cái khẽ gật đầu mỉm cười. Những đứa khác tiếu tít vẫy tay gọi trình nhiên tới ngồi, thành tích học tập. gia cảnh, thân phận gì đó đối với đại đa số đứa bé ở đây đều không quan trọng quan trọng bọn họ là bạn chơi với nhau từ nhỏ, thế thôi. Vì nhà liễu anh rất thích tổ chức sinh nhật, trình nhiên tới rất nhiều lần rồi, cũng bình thường lắm, thậm chí chả chuẩn bị bánh gato, chỉ ít bánh kẹo hạt dưa, tụ tập chơi đùa một tối, thế là xong. Nhưng mà lần này rõ ràng là khác nhiều lắm, nhà cửa rõ ràng được quét dọn, cửa kính không có lấy một hạt bụi, lại còn bóng bay, dây duy băng lóng lánh màu sắc. Có gì khác so với những lần sinh nhật trước? Trình Nhiên nhanh chóng nhận ra đó là sự xuất hiện của Khương Hồng Thược thân phận thần bí. Vậy xem ra người nhà cô bé này phải là lãnh đạo cục công thương hoặc giáo dục, thế nên cha mẹ Liễu Anh mới đầu tư cho sinh nhật con gái như thế. Sau đó Trình Nhiên đúng là chỉ ở một bên nhìn mọi người trò chuyện. Những người khác không nói, chỉ đám tôn kế siêu ngồi cùng nhau nhìn Trình Nhiên thủ hẳn. Trò chuyện một lúc, có người kiến nghị chơi trò chơi. Trò chơi kiểm tra phản ứng. Trước tiên là lần lượt đếm từng người, tới ai là bội số của ba thì vỗ tay một cái. Hơn nữa tốc độ ngày một nhanh, ai mà do dự vỗ tay không kịp, sẽ bị phạt, đó là dán tờ giấy trắng vào tay. Hết sức đơn thuần, trình nhiên sau, này chơi đều là phạt rượu còn là cốc to, không phải trò đùa. Chơi vài lượt thấy bộ số của ba dễ quá, thế là thành đếm bội số của 7 ai sai cũng phải dán giấy. Trò chơi không hề khó, nhưng ai nấy đều trúng chiêu. Du hiểu bị dán 5 tờ giấy Nhưng mà hắn chưa phải là nhiều nhất Tạ Đông bị dán tận 7 tờ Trình nhiên 3 tờ Phía đám bên tập thể chính phủ Vương Vũ Nhiên 1 tờ Tôn kế siêu 1 tờ Chu Bân 2 tờ Tới ngay cả Dương Hạ cũng bị dán 1 tờ Có mỗi tay Khương Hồng thuộc sạch bong Khương Hồng Thược thực sự lợi hại Phản ứng hết sức nhanh nhẹ Vỗ tay chính xác Tôn kế siêu thấy trò chơi này không thể hiện được ưu thế của mình Đề nghị chơi trò khác hay chúng ta chơi kiểm tra từ tiếng Anh, coi như ôn tập trước khi thi đi. Ví như bắt đầu từ chữ P, mỗi người phải lần lượt nói từ đơn mở đầu bằng chữ P, ai không nói được bị đào thải, tới người tiếp theo, đến người cuối cùng. Tiếng Anh là thế mạnh của tôn kế siêu, thế nên hắn tự tin mình có thể trụ lại làm người cuối cùng. Gây chú ý với Khương Hồng Thược, vì thế ở lớp thấy Khương Hồng Thược nhận lời mời giữ sinh nhật của Liễu Anh mới chủ động tham gia. Kiến nghị không tệ, Vừa chơi lại vừa học được, mấy cô gái ở đây tiếng Anh không tệ, nhau nhau hưởng ứng. Thế là tôn kế siêu bắt đầu trước bằng ba lôn, dương hạ tiếp luôn ba kế, cứ lần lượt banana rồi bôn, banh cơ, trình nhiên đọc beautiful. Khương Hồng Thượng đọc banh cruxy đại bộ phận đều dùng từ đơn trong sách giáo khoa được học thời ấy, nhưng từ Khương Hồng Thượng nói ra rõ ràng nằm ngoài phạm vi, nhiều đứa không hiểu là gì, cô phải giải nghĩa. Đọc lượt thứ ba thì đám nam sinh ở khu tập thể Hoa Thông đã bị loại gần hết, đến riêu bối bối cũng trận vong. Khi Dương Hạ đọc ra Baptism thì Liễu Anh và hai nữ sinh sau đó rời khỏi cuộc chơi. Du Hiểu vẫn chống đỡ được, thành tích tiếng Anh của hắn vốn không, tệ, sau khi vắt óc mới nặn ra được một từ trình Anh ngay sau đó nhẹ nhàng đọc luôn Barak mà chả phải nghĩ gì. Giờ thì đại bộ phận từ đơn được học đã được nói ra hết rồi, tiếp theo đó cuộc chiến lại thêm quyết liệt, toàn từ lạ xuất hiện. Liễu Anh ở bên mang từ điển ra đối chiếu, để xác nhận không bị bừa. Vương Vũ Nhiên ngã gục trước Batman, tường phòng vệ của tôn kế siêu, sau đó Trình Nhiên dùng beacon, đèn tín hiệu tiêu diệt hắn. Khương Hồng Thượng nói Beanstalk loại Dương Hạ không cam tâm ra khỏi cuộc chiến tam giác, chỉ còn Trình Nhiên và cô. Dương Hạ không trả lời được thì thất vọng lắm, đặc biệt là cô không muốn thua bởi Khương Hồng Thượng. Khi còn đang vẫn tiếp tục suy nghĩ thì Trình Nhiên thay vị trí cô đọc tiếp Bashful, Khiến Dương Hạ kinh ngạc ngẩn đầu nhìn. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 16, hết thi đấu lại chuyển hội thơ. Phòng khách im phăng pháp, Liễu Anh sau khi nghe trình nhiên đánh vần, tiếp tục lật từ điển công bố. Bắt là rụt rè, bén lẽn. Đúng, Barbaroo. Dã man, tàn nhẫn. Khương Hồng thực khi đọc từ này còn nhìn Trình Nhiên, Trình Nhiên đáp luôn, bắn tờ, là diễu cợt, chế nhạo. Khóe môi Khương Hồng Thược hơi nhét lên, grand zen, mặt dày vô sỉ. Ý, nha đầu đầu này rõ ràng sỏ xuyên mình phải không? Trình Nhiên hơi cao mày, cuộc chơi bỗng nhiên được nâng cấp rồi. Từ đơn thì y còn, nhưng đối đáp lại được Khương Hồng Thược thì hơi khó, greatness, vô lễ khinh xuất. Hai người lời qua tiếng lại nhanh tới mức liễu anh không kịp lật từ điền, luôn mồm kêu khoan đã khoan đã. Tôn kế siêu vốn tự phụ ở phương diện này ngồi ngây như gà gỗ, ngây ngốc nhìn trình nhiên đối đáp với Khương Hồng Thược, như bị nhát kiếm 1.000 đám a ghe. Những người khác trợn mắt há mồm, lượng từ đơn hai người này ghi nhớ được thực sự quá bá đạo rồi. Khương Hồng thực thì là học sinh chuyển trường, không ai biết lai lịch hay thành tích trước đó thế nào, mọi người chỉ bất ngờ thôi. Chứ Trình Nhiên làm sao tự dưng biến thành yêu nghiệt thế này? Bị ma nhập hay sao? Cuộc chiến chỉ người trong cuộc mới hiểu càng lúc càng nhanh. Ánh mắt Khương Hồng Thược thanh đổi không còn vẻ điềm tĩnh như vốn có, mà khóe mắt hơi nhướng lên, sắc như lưỡi dao Bùng lê, mình chịu thua rồi. Trình Nhiên rơ hai tay lên, cô nàng này háo thắng quá đi. Bên kia Dương Hạ cũng nhìn mình chầm chầm rồi, vốn từ mình đã cạn. Tiếp theo không trả lời được nữa đâu. Mavelu ánh mắt Khương Hồng Thược bình thường chở, cười thẹn thùng, mình cũng không đáp được, coi như bằng nhau đi. Lúc này thắng bại kỳ thực cũng không còn quan trọng nữa. Du hiểu nhảy tới vào đầu trình nhiên như tìm cái gì, tiếng Anh của mày làm sao tốt thế hả, cái thằng quỷ này. Trình nhiên, cậu giỏi thật đấy, vậy mà trước giờ giấu tài nhẽ, định đột kích à? Hay là lộ đề rồi, à ha, mình biết, bọn con trai các cậu thông đồng với nhau phải không? Diêu bối bối chề môi, Làm cái vẻ ta đây biết thừa, tôn kế siêu muốn phun máu, thế nào mà thành mình thông đồng với trình nhiên chứ? Người khác không ngốc như thế, bảo du hiểu thông đồng với trình nhiên còn được, chứ bảo tôn kế siêu thông đồng với trình nhiên thì liệu anh là người đầu tiên không tin, trình nhiên, khai báo mau, làm sao giỏi như thế? Trình nhiên thuận miệng đáp, trùng hợp ấy mà. Trước khi tới đây mình có ôn bài, mở rộng từ vựng, vừa ôn xong A, B, D, giờ vẫn còn nhớ... Có điều chắc mấy hôm nữa lại quên hết Ai thèm quan tâm sau này mày có quên hay không Có người lòng như mèo cào Xem thì xem chương trình học thôi Xem nhiều thế làm gì Còn nhớ như thế Thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly Cái gì không ganh đua Chứ học tập nhất định phải ganh đua Tôn kế siêu tin thật Chỉ muốn đập đầu Mình sao lúc đó không bắt đầu từ chữ p đi Còn đổi sang chữ B làm gì cơ chứ Giờ muốn chơi lại thì dù có tránh được trình nhiên mới học hết A, B, D Thì cũng không cách nào thắng được Khương Hồng thực khó lường Thắng bại đã biết ngay từ đầu rồi chẳng ai còn hứng thú chơi nữa Lại có người đề xuất trò chơi khác Nhưng có vẻ dư âm trò chơi vừa rồi vẫn rất lớn Nên người hưởng ứng ít Thế là thôi, lại tiếp tục tán gẫu lan man Liễu Anh lắm trò, đột nhiên bảo mọi người im lặng Sau đó bắt chước giọng điệu của chương trình thời sự Vậy tiếp sau đây chúng ta đi vào nội dung chính thức, tuần này bắt đầu hội giao lưu thi ca. Hồng Thược, lần trước mượn bạn mấy cuốn sách, đợi mình trả lại. Sau đó chạy vào phòng B ra đống sách toàn là tuyển tập thi ca tiểu thuyết. Khác với đám con trai có nhiều thứ chơi, ném ống bơ, đá bóng, đánh nhau, lang thang, tắm sông, rủ nhau ra quán chơi game. Con gái thời đó còn nhiều hạn chế lắm, bởi vậy mà hoạt động rất lành mạnh thiên hướng về thứ liên quan tới học tập hơn. Như giao lưu tiếng Anh này, hay là mỗi tuần mở hội thơ văn gì đó, chẳng cần đánh tiếng trước, đúng ngày là tổ chức thôi. Thế nên cơ bản khi đó thành tích học tập của đám con gái thường ăn đứt con trai. Thập niên 90, cái không khí văn học vẫn còn rất đậm, khi ấy phí điện thoại chưa rẻ tới mức nấu cháo điện thoại suốt ngày, Internet chưa phổ biến để mỗi ngày tiếp nhận lượng lớn thông tin khắp nơi. Bạn bè sống ở nơi khác nhau vẫn còn trao đổi qua thư từ cho nên đợi nhiều ngày mới có được một phong thư của người mình quan tâm, cả đời chỉ đủ yêu một người. Lúc đó bất kể nam hay nữ đều có thói quen trích dẫn, đôi khi là câu nói hay, một đoạn thơ ý nghĩa, sau đó nắn nót viết vào sổ tay, còn vẽ vẽ cỏ trang trí xung quanh. Thơ và văn học khi ấy vô cùng được ưa chuộng, trình nhiên còn nhớ cuốn sách tên. Giang Hồ ở bên cạnh từng kể một câu chuyện, đại khái là lưu manh cũng rất cao nhã, nhìn ai ngứa mắt đá lăn ra đất, Tên dưới đất chắp tay huynh đài thân thủ tốt như thế, hẳn thơ văn cũng không kém. Đúng là một câu không hợp liền mang thơ ra đấu. Không phải là trò chơi của trẻ con đâu nhé, đến trình nhiên cũng từng tìm thấy cuốn sổ tay trong nhà. Trong đó chép bài tản văn kiểu thép đã tôi thế đấy, từng chữ đều mang đậm dấu vết năm tháng hừng hục khí thế. Không nói cũng biết là của cha y. Liễu Anh cũng thông qua thơ văn kiến lập lên tình bạn với Khương Hồng Thược. Khương Hồng Thược rất kín tiếng. Ở lớp giữ khoảng cách với mọi người, nhìn hiền hòa kỳ thực rất khó tiếp cận. Một lần Liễu Anh nhìn thấy Khương Hồng Thượng đang chép một bài thơ của Oscar Wilde, cũng là tác phẩm mà Liễu Anh rất thích, không nén được muốn chia sẻ, thế là chạy tới bắt chuyện. Tìm được đề tài chung, Khương Hồng Thượng không xa cách với Liễu Anh như những người khác nữa, tính cách Liễu Anh tự nhiên, thế nên chạy qua cả nhà Khương Hồng Thượng mượn sách về. Liễu Anh vừa nói tới hội thơ bắt đầu, Liên có cô gái lấy cuốn sổ tay nhỏ mang theo ra, trình nhiên ngạc nhiên nhìn quanh. Tại ra mọi người đều có chuẩn bị mà tới, trước đó ai nói với y đâu. Tuần trước mình đi leo núi có viết một bài, để mình đọc nhé. Diêu bối bối xung phong đi đầu, còn hắng giọng mấy cái, nét mặt như đang buồn ngủ hơn là ấp ủ tình cảm, làm mọi người cười khúc khích. Tôi đi trên đường, muốn lên đỉnh núi. Tôi ngồi xe bus, muốn lên đỉnh núi. Tôi ở trong lớp, Tâm tư cũng bay lên núi. Nhưng khi tôi lên núi, quay đầu lại, nhìn thành thị dưới chân núi, mang theo cuộc sống nho nhỏ của chúng ta, rực rỡ trong đêm sao. Mọi người im lặng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó có không ít lời khen. Điều này thể hiện rõ tính cách ngoài thô sơ trong tinh tế của riêu bối bối. Bài thơ này mở đầu rất, thừa thải vô nghĩa, nhưng cuối cùng lại thành ấm áp. Còn hay hơn nhiều bài thơ cố tình nâng cao ý cảnh. Diêu bối bối được mọi người vỗ tay rất vinh dự, đó là ý nghĩa của hội giao lưu thơ ca, không chỉ thể hiện cảm xúc trong lòng. Để tình cảm được nâng cao, còn được bạn bè thừa nhận, cảm giác thành tựu ấy không hề thua kém sau này chơi lờ ô lờ chém giết cả đội địch. Tiếp đó được mọi người vào hùa cổ vũ, Dương Hạ cũng đọc một bài thơ đã chuẩn bị. Bạch lộ lục liễu đình, xa châu phủ hàm thanh, đương ảnh nguyệt trung nhân, độc trước Hà khanh khanh, thiên nam xa la y. Bắc Phong Phất khinh Trần, Hoang Sa Mạn Cổ Đạo, Quỳnh Vu Dạ Cô Thành Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt.com Trường 17, Ai Nói Du Hiểu Không Dặn Ra Được Thơ Dương Hạ mặc bộ váy xanh nhạt đơn giản, hôm nay trông rất thức tha thanh tao thoát tục, giọng đọc trong trẻo Bài thơ cổ này lập tức đem ý cảnh tiên nhân cô độc vẽ ra trước mắt mọi người, loại thơ này thuần túy thể hiện tài nghệ ngữ văn của tác giả thôi. Mặc dù có chút hơi hướng đường thi tống từ, thiếu niên chẳng hiểu sầu phong vị, muốn phú tân từ gượng nói sầu. Nhưng mà yêu cầu thiếu nữ 16 có cảm xúc trong bài thơ thì quá rồi, với ánh mắt trình nhiên bây giờ cũng phải thầm thưởng cô bạn này. Khương Hồng Thược khẽ vỗ vỗ tay, hàng mi dài hơi nhíu lại như đang hồi tưởng vận vị vừa rồi. Hiển nhiên rất thích bài thơ Vương Vũ Nhiên và Chu Bân là do tôn kế siêu kéo tới Không có chuẩn bị gì cả Những người khác đa phần chỉ trích dẫn bài thơ hay mà mình mới tìm ra để chia sẻ với mọi người Hết một lượt, Liễu Anh thần bí nói Mọi người còn nhớ trên báo trường kỳ trước có bài thơ tên mùa thu không? Bật mí nhé, tác giả của bài thơ ở đây đấy Còn bí với mật gì nữa? Ánh mắt, Liễu Anh nhìn tôn khải siêu Tác giả bí mật kia đã rõ ràng Giống như ánh mắt bi thương, tôi thích mùa thu. Trong ngày tháng lặng lẽ phủ sương, tôi thường đi vào rừng cây, ngồi ở đó, nhìn bầu trời màu trắng và chóp cây thông màu tối. Tôi thích nhai chiếc lá vị chua, mang nụ cười lười nhát nằm trên bãi cỏ, nghe tiếng kêu chói tai của chim gõ kiến, lòng náy sinh vô vàn suy tưởng kỳ lạ. Cỏ xanh đã khô hết rồi, trên đó ánh lên tia sáng lạnh mà yên tĩnh, toàn thân tôi chìm đắm bên trong, hạnh phúc tự do và bi thương. Tao sờn hết gai ốc rồi mày. Bên kia chưa đọc hết du hiểu đã xoa xoa tay nói nhỏ với trình nhiên. Trình nhiên gật đầu, nghiêm trọng tán đồng. Y không chỉ sờn gai ốc, còn chua hết miệng, ê cả hàm. Không biết nên kiếm cớ chuồn về không, nhà còn bao việc. Đợi liễu anh vừa đọc xong, riêu bối bối đã a một tiếng nhanh mùm nói với Dương Hạ. Thì ra cậu ấy là tác giả tư du giả, tôn kế siêu chính là tư du giả. Bọn mình còn chép lại bài thơ của cậu ấy. Bài thơ có rừng cây, có chim chóc, nhưng âm điệu chính lại là bi thương Một nữ sinh nói như đang mơ, thiếu nữ ở tuổi này đa phần thích bi xuân thương thu Bài thơ tràn ngập thương cảm đó, tất nhiên là rất nhập tâm, dương hạ khẽ gật đầu Bài thơ không tệ, nhưng khó tránh khỏi cố ý nhuống bi thương lên đó Không được tự nhiên như của riêu bối bối Nhưng mà xem xung quanh suýt xoa thế kia xem chừng cho rằng bài thơ này hay nhất hôm nay rồi Tôn kế siêu xua tay làm ra vẻ khiêm tốn, nhưng đôi mắt hiện ra vẻ đắc ý rõ ràng. Trình nhiên thấy mình đến chúc mừng sinh nhật rồi, chơi rồi ăn rồi, người cần thấy cũng đã thấy rồi, bây giờ ở lại chả làm gì, chẳng bằng về xem sách, đứng dậy nói, thơ của mọi người. Ừ. Đều rất hay, hôm nay mình còn có việc đi trước nhé, không cần để ý đến mình. Mọi người đang, rôm giả thảo luận bài thơ, đột nhiên Trình Nhiên đứng dậy bỏ đi, làm ai cũng ngạc nhiên. Diêu bối bối cười khúc khích, không phải vì Dương Hạ chép thơ của tôn kế siêu chứ. À, đám trẻ con trong khu tập thể Hoa Thông hiểu ra, ai không biết trình nhiên thầm thích Dương Hạ. Giờ Dương Hạ đi chép thơ của người khác, tâm linh non-nerd không chịu đựng được, thế là phất tay bỏ đi. Tình tiết này thật sự là quá hấp dẫn quá kịch tính rồi, đám con gái ghé tai thì thầm, suy đoán nào liệu có từ yêu sinh hận hay không, nhất là câu cuối không cần để ý đến mình. Thật là chua vô cùng! Dương Hạ nhìn trình nhiên đi ra cửa, hơi ngần ngừ, cuối cùng không nói gì cả. Thấy đám con gái càng nói càng quá đáng, còn nói mỗi lúc một to hơn, chả kiêng rè gì, du hiểu cũng cho rằng người anh em mình bị khuất nhục bỏ đi. Cảm giác như chính mình đang chịu đựng lời trêu chọc, khó chịu vô cùng, tựa như có cơn sóng mạnh muốn phá tung đê chắn lao ra. Thế rồi hắn nghe thấy giọng của mình, làm được một bài thơ có gì mà ghê gớm chứ. Liễu anh vốn đang định kéo bầu không khí trở về chủ đề thơ ca thôi, ai ngờ Du Hiểu đột nhiên lên tiếng. Tất cả đồ dồn ánh mắt vào hắn, Du Hiểu là đồng bọn của trình nhiên, xem ra muốn gỡ gạc lại giúp bạn rồi, chuyện càng lúc càng vui. Du Hiểu nói ra khỏi miệng cũng giật mình, thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy. Diêu bối bối không cho hắn cơ hội, vỗ tay trước, được rồi, tiếp theo chúng ta nghe bài thơ do Du Hiểu làm nào, mọi người cổ vũ đi. Tiếng vỗ tay khắp phòng làm Du Hiểu mặt đỏ như máu, đang định chơi cùn bỏ chạy theo Trình Nhiên. Đột nhiên nhớ ra cái gì, lục áo rút ra một tờ báo nhăn nhúm, mắt tức gì sáng lên, có rồi. Cảnh đó càng làm nhiều người cười to hơn, cái gì chứ, có ai lại đi dùng báo viết thơ, đừng nói là vẽ rùa trên đó. Cậu muốn giúp Trình Nhiên thì phải có trình, độ một chút, đọc đi, Du Hiểu đọc xem nào. Diêu bối bối trông rất thủy mị ôn nhu, Kỳ thực chỉ sợ chuyện không đủ lớn, Du Hiểu, thôi đi, đừng đùa nữa. Dương Hạ vừa kéo Du bối bối ngồi xuống, một mặt nháy mắt với Du Hiểu, chuyện tự nhiên ẩm ý thế này. Cô cũng không thích, đã thế rồi tên Du Hiểu này còn ngốc nghếch định đào thêm hố chôn luôn bản thân à. Lạ gì Du Hiểu với Trình Nhiên, nếu nói nghịch phá thì chẳng thua ai, chuyện khác thôi đi. Du Hiểu như không nghe thấy, trải tờ báo lên bàn đọc, một chén mời ánh dương, Một chén mời trăng sáng dẫn lối tôi trở về sưởi ấm khung cửa hưu hát Một chén mời cố hương Một chén mời phương xa dạy tôi lương thiện Thôi thúc tôi trưởng thành một chén mời ngày mai Một chén mời quá khứ Mai sẽ ngược gió mà bay Nâng bờ vai vững chắc một chén mời tự do Một chén mời cái chết tha thứ Cho sự tầm thường của tôi Xua tan mọi hoang mang năm tháng biến đổi Mạnh mẽ lên trần thế nhôn nháo Cứ tiến tới bão bùng gió mạnh Trước khi tan xương nát thịt không hối hận Không sợ hãi sinh tử Hề chi mặc dù du hiểu chẳng hề ngâm theo ý thơ, mà gần như dùng phương thức đọc văn xuôi để đọc bài thơ này, nhưng chính nhiều phương thức đó mới làm bài thơ phát tán ra đặc sắc của nó. Câu từ rất đơn giản, nhưng miêu tả ra ý cảnh khiến người ta chìm đắm vào trong, cuối cùng lại như thanh đao, đâm thẳng vào lòng người, khi phách đó vượt cả thời không. Người khác còn đang lầm nhầm đọc lại bài thơ thì tạ đông, chưng hâm thộn mặt nhìn du hiểu, thằng này làm sao mà có văn bút thế này. Thơ hay hay không thì hai tên đầu đất này chẳng nhận ra, nhưng mà quả quyết du hiểu không thể dặn ra được, mà thứ hắn dặn ra thì chắc chắn chẳng phải thơ. Bọn họ cũng không thế, không thể nào, anh em chơi với nhau từ lúc mặc quần thủng đít rồi, lạ gì nhau nữa. Dương Hạ môi hồng mấp máy, ánh mắt mê ly. lấy cuốn sổ tay mới mua chưa nỡ dùng ra, ghi lại bài thơ vừa rồi. Vương Vũ Nhiên đẩy mắt kính lên, ở phương diện văn học hắn còn hơn tôn kế siêu, Cho nên cảm thụ ngay được chỗ hay của bài thơ Nói thẳng ra là tôn kế siêu phải thua mấy bậc Mà du hiểu nuốt nước bọt Phản ứng của xung quanh thế này Thì bài thơ trình nhiên làm hình như Hình như hay lắm hả Cửa phòng kết một cái mở ra Đúng lúc này Trương Lâm và Liễu Quân trở về Trương Lâm nhìn đám trẻ con ngồi vòng quanh Tay cầm sổ tay ghi chép mỉm cười nói Ồ hội giao lưu thi ca à Lần này là thơ của ai thế Liễu Quân nhận lấy áo khoác của vợ Đi tới xoa đầu Liễu Anh, nhìn người duy nhất còn đang đứng, du hiểu, đến cháu đọc thơ à? Không, không ạ, cho gì xem nào. Trương Lâm cầm lấy tờ báo, cũng đứng nguyên tại đó. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyện đọc việt.com chương 18 Từ thơ Thấu Lòng liễu anh đợi một lúc thấy mẹ không nói gì cả, đoán chừng bài thơ này có gì đó khác thường rồi, tò mò, mẹ, mẹ thấy bài thơ này thế nào. Tôn kế siêu thì nói hỏi, dì Trương, dì là chuyên gia ở phương diện văn học, dì xem bài thơ đó có quen không. Du hiểu tức giận, nghe giọng điệu thì thằng tôn kế siêu này không phải thứ tử tế, rõ ràng đang ám chỉ bài thơ này là sao chép, hắn không nói thẳng ra, nhưng hàm ý nghi ngờ thì quá rõ ràng. Với số đông, Đây mới là lời giải thích thỏa đáng nhất, dù hiểu sao làm ra bài thơ như vậy được, nói không chừng là chép chỗ nào ra, bọn họ có thể không nhận ra, nhưng sao qua mắt được Trương Lâm. Nên nhớ Trương Lâm là hội viện hiệp hội sáng tác tỉnh, thi thoảng còn có thơ xuất bản, có chút danh tiếng. Chuyên gia gì chứ, gì chỉ có thể xem như là một người yêu, thích thơ văn thôi. Trương Lâm lúc này chỉ chuyên chú xem bài thơ, ngữ khí qua loa, vừa lắc đầu vừa nói, chưa từng thấy. Trước kia chưa từng thấy. Chẳng lẽ là nhà thơ mới nổi. Dù sao thì chắc chắn là bọn trẻ con các cháu không làm ra được rồi. Nhận định này làm đám trẻ con gật đầu tán đồng. Trẻ con làm bài thơ này mới là lạ. Bài thơ này làm gì nhớ tới ngày xưa. Năm đó miệt mài học tập. Khi đi làm hận không thể rời quê thật xa. Lúc đó mẹ một mình làm việc ở ngoài. Con thì ở với cha con. Bây giờ nghĩ lại không dễ dàng. Trương Lâm như tự lẩm bẩm. Càng đọc bài thơ này càng nhập tâm, bất trí bất giác cảm xúc dâng lên, khe khẽ đọc, một chén mời ngày mai, một chén mời quá khứ, chén rượu năm tháng này dễ uống sao, nhưng khiến người ta ngửa cổ uống cạn, làm người ta mê say. Không ai nghĩ trương lâm vì một bài thơ mà xúc động tới vậy, đó là điều đương nhiên, vài thứ không phải dùng sự thông minh mà hiểu được. Cần trải nghiệm, cần lặng động thời gian, chỉ có người ở độ tuổi nhất định, trải qua rồi mới thấu hiểu một chén mời tự do một chén mời cái chết mời hay lắm đi xa rồi thấy nhiều sóng gió gặp nhiều người mới biết có những thứ đôi khi chớp mắt là biến mất giống bạn học của mẹ còn trẻ chung như thế còn nhiều hoài bão như thế kết quả năm ngoái bệnh mất ngồi bên giường cô ấy nói tới năm tháng thanh xuân xưa thời gian vô ưu vô lò mẹ nhìn ra cô ấy quyến luyến sâu sắc thế nào cuối cùng cả hai cùng khóc khóc cũng chẳng làm gì Chúng ta nên nâng chén mời tự do, càng nên nâng chén mời cái chết. Bài thơ đắt nhất chính là trong mấu câu thơ lặp đi lặp lại này, đó là sự cô động của nhân sinh bi thương và bất đắc dĩ. Nếu chỉ có thể thì mới nói lên người ấy lịch duyệt phong phú, sinh cảm ngộ về cuộc đời, không có gì đặc biệt, quan trọng là bước, chuyển ngoặt, cho thấy tâm cảnh vững vàng đối diện với cuộc đời. Năm tháng biến đổi mạnh mẽ lên, Trần Thê nhôn nháo nên sợ sao, đây là tổng kết cả đời nâng tới tầm tự vấn chất vấn cả cuộc đời. Trương Lâm khóe mắt lấp lánh nước mắt, hít sâu một hơi, sinh tử. Hề chi, không sợ hãi, đây chẳng phải là thái độ nên có với cuộc đời sao, nhưng bao người làm được, không dám nói ra, cho nên khẩu khí thật lớn. Tất cả cứ ngẩn ngơ nhìn Trương Lâm phát tiết cảm xúc, một hồi phân tích, không khác gì vừa dạy một tiết ngữ văn. Nếu Trình Nhiên chưa đi mà nghe những lời này của Trương Lâm e là giật nảy mình. Chỉ bằng vào một bài thơ đã hoàn toàn phân tích ra tâm cảnh của y khi đó, không hổ danh thành viên hiệp hội sáng táng tỉnh. Thế nên mới có cái gọi là dòng dõi thư hương, liễu anh được cha mẹ hun đúc nên mới có yêu thích với thơ văn như thế. Đương nhiên, gì phân tích chưa chắc đã đúng đâu, chỉ coi như tham khảo cho các cháu thôi. Trương Lâm thu lại tâm tình, mỉm cười nói, hôm nay đọc được bài thơ hay tâm trạng rất tốt, liễu quân thấy người vợ thi nhân của mình xúc động như vậy cũng tò mò góp vui. Ồ, bài thơ này rốt cuộc là do ai viết, viết hay như vậy, tới ngay cả gì trương của các cháu xúc động như vậy, cô ấy thường ngày ở nhà là người sát cường thế đấy. Cứ tưởng câu nói đùa này sẽ chọc cười mọi người, ai ngờ đám trẻ con mặt mày cổ quái, ba bốn đứa chỉ chỉ du hiểu đừng đó. Trương Lâm phì cười, học sinh trung học sao làm được bài thơ như thế, cũng không phải tuyệt đối không thể. Trên đời này tồn tại thứ gọi là thiên tài và yêu nghiệt nữa. Có điều tuyệt đối không phải là đứa bé trước mắt mình, Du Hiểu, cháu làm bài thơ này thật sao? Không ạ, không ạ. Du Hiểu rồi giít xua tay, nếu không có một fan phân tích này của Trương Lâm, có lẽ là hắn mặt dày tự nhận là mình. Sáng tác rồi, lúc này cho 10 lá gan cũng không dám, cháu, cháu thấy chỉnh nhiên viết. Ra vậy, các cháu tiếp tục đi, đừng để ý tới gì. Trương Lâm đi vào gian trong, đưa tờ báo cho chồng. Nói một câu mang thầm ý, xem ra Trình Phi Dương cũng không phải là người chỉ biết yên phận như anh nghĩ đâu. Hiển nhiên cho rằng bài thơ như vậy phải là người từng trải như cha Trình Nhiên mới làm được. Liễu Quân ngồi xuống giường, vừa cởi áo vừa nói, không khó đoán, anh ta vẫn nung nấu ý định cùng đám người ban kỹ thuật vực dậy công ty mà. Thế nên anh mới dám khẳng định Trình Phi Dương chẳng làm nên trò trống gì. Công ty đó thối nát tận gốc rồi, Trình Phi Dương không làm ra cái gì thì chết. Làm ra chút gì đó thôi, đám ăn bám còn lại sẽ bu lấy đòi chia phần, kết quả giống nhau cả. Hơn nữa em cứ đợi mà xem, chính người trong đơn vị mới không muốn trình phi dương thành công. Tiệc sinh nhật ở nhà Liễu Anh thế là kết thúc, có thể nói là chơi rất vui, cũng có thu hoạch bất ngờ. Trong ngôi nhà độc lập ở sâu trong khu tập thể chính phủ thường được gọi là Hồng Môn Tiểu Viện, Khương Hồng thuộc vào cửa, thay giày, đặt sách mang từ nhà Liễu Anh về lên bàn. Trên sofa có một nam tử trung nhiên gầy gò, đôi mắt dưới kính ngước lên, cười rất đặc sắc. Hồng Thược về rồi à, đói không, cha nấu mì cho. Cha xào ít thịt băm, thơm lắm. Muộn rồi, béo lắm con không ăn. Khương Hồng Thược trả lời dứt khoát, ai, béo chút là gì, con gái có chút thịt mới đẹp. Hôm nay đi chơi có vui không? Cũng được ạ. Chỉ được thôi à, vậy là không có gì đặc sắc. Nam nhân trung niên hỏi cô con gái yêu cầu rất cao của mình, Khương Hồng Thược lấy một quả lê trong tủ lạnh ra ăn. Hơi suy nghĩ một lúc đáp, không ạ. Nam nhân trung niên không hỏi thêm nữa, tiếp tục xem văn kiện trong tay, lát nữa cô con, sẽ gọi điện cho con đấy. Cô cả, cô hai hay cô út ạ? Đương nhiên là cô út thích tán gẫu với con nhất rồi. Ăn lê tắm rửa, cùng cô út nói chuyện điện thoại xuyên đại dương, Khương Hồng Thược mặc áo ngủ ngồi bên giường, Tiếp tục xem cuốn sách vinh quang và mộng tưởng. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, toàn thân thiếu nữ đắm chìm trong đó, trăng đẹp tôn da thịt, cốt cách lạnh lùng sao. Xem tới khi mắt hơi mỏi rồi, ánh mắt rời trang sách nhìn trăng sáng. Không biết nghĩ gì, thiếu nữ mỉm cười, khẽ lẩm bẩm, sinh tử. Hề chi. Hứ, chỉ giỏi nói miệng, lúc cậu trộm sơn trà đâu có tinh thần ấy. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 19 Con Thiên Nga và Hạt Cát Buổi sáng mùa hè luôn đến sớm, ở thành phố Như Sơn Hải càng thế, đường phố giải rác những chiếc lá dụng qua đêm, chờ đợi công nhân vệ sinh tới quét dọn. 6 giờ sáng, thời điểm cuối cùng chuyển từ bóng tối sang ánh sáng, trình nhiên đã thức dậy chạy bộ rồi. Chạy vòng quanh con đường bên ngoài khu tập thể, dọc đường gặp vài người chạc tuổi, đều ở trong khu tập thể. Xong lại qua lại với vòng tròn của Trình Nhiên, bình thường chẳng chào hỏi gì. Hôm nay Trình Nhiên lại cười với họ, làm bọn họ ngớ ra, không biết Trình Nhiên có phải dậy sớm và đầu vào đâu không. Về nhà ăn sáng, Trình Nhiên đeo cắp sách rời hành lang, gặp hai nam một nữ, đều là đồng nghiệp của cha, còn nhớ mang máng tên họ, vui vẻ vẫy tay, cháu chào dì Trương, dì Lưu, chú Triệu. Trong ba người Triệu Bình Truyền chỉ hơi hợt ưng một tiếng cho có, Trương Xuân mỉm cười trả lời, Trình Nhiên, nghe nói cháu cũng nóng tính lắm, xung đột với cả chủ nhiệm lớp. Ừ, tính khí này nên làm tướng quân. Lưu Quần khoanh tay trước ngực, đi giày cao gót thời thượng cười nhẹ, nghe có vẻ là khen thực ra là chê bai, Trình Nhiên có. Chút bất ngờ, nhưng mà hiểu ra ngay, Triệu Tự Vĩ con trai của Triệu Bình Truyền ở lớp kế bên, rất thân thiết với lớp Y, hay chạy sang chơi, nên chắc là nghe được bọn nhóc lớp mình bàn tán rồi. Thế này thì chuyện xảy ra thứ 6 tuần trước, ở trong trường sẽ ra sao chưa biết, còn ở đơn vị chắc biết hết cả. Dù sao thời đó uy nghiêm của giáo viên có thể trấn nghiếp cả cha mẹ học sinh, càng khỏi nói tới lý chảm vốn có tiếng dữ dằn. Kể cả giáo viên đánh ngay trước mặt, sư đạo hàng đầu, không cần biết đạo đức giáo viên ra sao, học sinh phải đứng nghiêm mà nhận. Chuyện trong khu tập thể này thì một nhà biết là cả khu đều biết, Đây chỉ còn là vấn đề thời gian, mấy bác gái lo việc nội trợ ở nhà. Hận không thể mỗi ngày nhà bên cạnh chó chạy gà bay, chắc chắn chẳng mấy chốc trình nhiên bị thêm mắm thêm muối biến thành loại vừa học rốt lại vừa vô pháp vô thiền. Trình nhiên không muốn thành tâm điểm kiểu ấy, đảo mắt một cái nói, chú triệu. Triệu tự vĩ thứ sáu tuần trước tan học đi chung với một đám nữ sinh thân thiết lắm, còn nắm tay một người, đút kem cho nhau ăn cơ, nói xong là chạy vù mất. Triệu tự vĩ bình thường đúng là rất thích chơi với đám ngữ sinh, chỉ là có nắm tay nhau hay không thì trình nhiên chẳng quan tâm, chỉ di chuyển hỏa lực thôi. Đang đi ra cổng thì gặp Liễu Anh ngồi trên chiếc xe Santana của cha cô từ đường xe chạy đi qua, thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay chào, trình nhiên, hôm nay đi học sớm thế. Liễu Quân lái xe rất nhanh, chỉ kịp lướt qua một cái không nói gì nhiều, trình nhiên nhìn cái xe mới nhớ, nhà Liễu Anh có điều kiện tốt nhất trong số đám bạn của y khi đó. Hôm nay dậy sớm gặp rất nhiều người, Dương Hạ tay sách cái túi lớn vừa từ trên lầu đi xuống. Thiếu nữ ấy đi sang đan nhẹ, hai tay cầm trước người, đi qua dưới cây ngô đồng cổ thụ, ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ, lá, phủ lên mái tóc đen dày, quần dinh màu xanh ngọc, áo sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài đồng phục hai màu lam trắng của nhất chung, thanh thuần động lòng người. Dương Hạ chỉ nhìn lướt trình nhiên một cái, quay đầu đi thẳng về phía trước. Ông già gác cổng rất ngạc nhiên, bình thường Dương Hạ đi học sớm, Trình Nhiên cứ phải sát nút mới chạy vèo vèo, không ngờ hôm nay lại đi cùng nhau. Mà lạ cái là Trình Nhiên chịu khó dậy sớm như vậy để đi học cùng Dương Hạ, thế mà lúc này đi sau một quãng, nhát gan thế là không tốt, ông già trợn mắt chỉ chỉ, ý bảo Trình Nhiên đi nhanh lên. Dương Hạ đi qua chỗ dễ thấy Trình Nhiên vẫn lề mề, quay lại nói, xe sắp tới rồi đấy, hay cậu định đi chuyến sau hả? Chuyến này chuyến này. Tình cảm của trình nhiên với Dương Hạ phức tạp vô cùng, cho dù tới giờ nhiều việc còn chưa xảy ra, nhưng vẫn in sau trong linh hồn Y, nói thực. Tới giờ trình nhiên vẫn còn thấy khó khăn khi ở bên cạnh Dương Hạ, chủ yếu là Y không biết phải dùng tâm thái nào đối xử với Dương Hạ. Hai người cùng nhau đứng ở trạm xe bus, Dương Hạ cúi đầu tìm kiếm cái gì đó trong túi, trình nhiên để ý thấy trong túi có bộ trang phục biểu diễn. Vậy là sắp tới buổi biểu diễn văn nghệ chia tay sơ chung rồi, hôm nay cô ấy đi tập luyện. Này, Dương Hạ đưa cho Trình Nhiên một tờ giấy bị vo thành nắm, cái gì thế? Trình Nhiên hoang mang nhận lấy nhưng không mở ra, nghi ngờ hỏi, không phải bên trong là hột đảo ăn giờ chứ? Dương Hạ tức giận, ai thèm chơi cái trò trẻ con ấu chỉ như cậu? Xem ra có vẻ là không phải, Trình Nhiên mở tờ giấy có hoa văn bên viền rất đẹp, hình như là xé từ trong cuốn sổ tay ra. Giống như ánh mắt bi thương, tôi thích mùa thu. Trong ngày tháng lặng lẽ phủ sương, tôi thường đi vào rừng cây. Đây chẳng phải thơ của tôn kế siêu à. Đưa mình làm gì, làm gì thì làm, thích vứt thì vứt. Dương Hạ lãnh đạm nói, trình nhiên nhìn thiếu nữ đứng trong nắng sớm với ánh mắt hết sức hoang màng. Lúc đó y đã về rồi nên không nghe được suy đoán của đám bạn rằng vì Dương Hạ chép thơ của tôn kế siêu nên giận dỗi bỏ về. Thế nên làm sao hiểu được tâm tư phức tạp của một thiếu nữ mới lớn, hả? Sao bạn không vứt đi? Dương Hạ mím chặt môi, cái tên Trình Nhiên này thực sự khiến người ta muốn đấm một trận, bài thơ này không tệ, bạn không cần thì cho mình. Trình Nhiên thấy ánh mắt Dương Hạ nguy hiểm, mặc dù chưa hiểu vấn đề ở đâu vẫn gấp tờ giấy mang mùi thơm đó cất trong túi áo, cảnh đó lọt vào mắt Dương Hạ, là thể hiện Trình Nhiên quý trọng đồ của mình, khóe môi kín đáo cong lên một chút. Chỉ là một chút, nhưng cũng thoáng chốc Kể vấn tắt chuyện xảy ra hôm qua sau khi Trình Nhiên về Mẹ Liễu Anh xem bài thơ đó, khẳng định chưa thấy bao giờ Bạn nghĩ Liễu Anh đã xem tất cả tác phẩm thơ trên thế giới này rồi sao? Có nhiều người làm thơ rất hay, nhưng lại không gặp thời, nên không ai biết Vậy cậu thấy bài thơ đó ở đâu? Trình Nhiên tùy tiện đáp, nhà chú mình, chú ấy viết Thì ra là chú ấy làm à Dương Hạ biết Trình Nhiên có người chú rất giỏi, làm phó cục trưởng cục công an thành phố, từng được phong anh hùng chiến đấu. Nếu là chú ấy thì hợp lý rồi, ngày ngày ở tuyến đầu đấu tranh với phần tử phạm tội, chứng kiến đồng đội hy sinh. Cho nên mới có cảm ngộ như thế về tự do và tử vong, mới có tinh thần không biết sợ như vậy, cô cũng biết Trình Nhiên không thể làm ra được bài thơ như thế, nhưng lòng có chút mong đợi mơ hồ. Có lẽ vì hôm qua thấy Trình Nhiên và Khương Hồng thượng đối đáp lưu loát như vậy nên tâm lý mới trở mong chăng Thì ra chuyện đơn giản vậy thôi Cậu ấy vừa vặn xem cuốn từ điển tiếng Anh Rồi dùng bài thơ của chú Mình luyện chữ Bị du hiểu hiểu lầm rồi đọc ra Giống như Thủy Triều đánh lên bãi cát Người ta đang vui mừng vì nhìn thấy vàng Sự thực đó chỉ là ánh sáng hư ảo thôi Cát vẫn cứ là cát Tuyến xe buýt số 47 đã tới Lên xe đi Dương Hạ chẳng quay đầu lên xe trước, mấy cô nữ sinh trên xe tiếu tít gọi Dương Hạ, sau đó tụ cùng một chỗ trò chuyện tương bừng, Dương Hạ cách Trình Nhiên mấy vị trí. Cô mặc bộ áo sơ mi trắng, quần đồng phục trường, dây thể thao hồng, đứng ở đó khiến đám con trai trên xe đều bị chiếc cô thanh thoát như thiên nga của cô thu hút. Con thiên nga ấy suốt chặng đường không nhìn Trình Nhiên cái nào. Trình Nhiên chỉ biết cười khổ thôi, y quá quen rồi, chính cái thái độ chợt nắng chợt mưa, Thay đổi thất thường đó của dương hạ khiến thời thiếu niên y sống dở chết dở đoàn ý cô Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 20 Dư âm 1 Ở một nơi khác trong khu tập thể, Triệu Bình truyền mặt đầy tức giận nhìn hai nữ nhân trước mắt biết chuyện này chớp mắt một cái lan đi cả thành phố. Cô gắng vãn hồi, không thể có chuyện đó, Triệu Tự Vĩ nhà tôi sao làm chuyện ấy được, nó rất là quy củ. Trương Xuân cười toe miệng, gật đầu lia lịa, nhưng cái giọng làm người ta lo âu, đúng đúng, cái thằng trình niên đó nói bừa nói bậy thôi. Lưu Quân khẳng định, tôi thấy thằng bé Tự Vĩ rất ngoan, sao có chuyện nắm tay nữ sinh, lại còn đút kẹo cho nhau ăn. Ái già, dù là có cũng chỉ là trẻ con chơi đùa thôi anh đứng giận nhé. Triệu Bình truyền nghiến kẹt, không thể nào, dứt khoát là không thể nào. Đúng, đúng, không thể. Trương Xuân lắc đầu nhìn Triệu Bình xuyên hậm hực bỏ đi, thì thầm, bọn trẻ con bây giờ thật là loạn quá rồi, làm sao lại thành như thế, đều thành lưu manh cả. Rồi, hỏng quá. Lưu Quân liền nói, đúng vậy, cái tuổi này không lo học đi, trai trai gái gái sớm thế, mai mốt chẳng ra sao. Không biết chị thế nào. Dù sao tôi không cho tiểu hổ nhà tôi chơi với chúng nữa, chẳng may hư người. À, cả thằng trình nhiên đó còn cãi nhau với giáo viên chủ nhiệm, phải tôi ấy à, tôi đuổi học luôn. Thấy Bảo Thi thử kém quá, bị giáo viên mắng vài câu, thế là nó cãi lại. Thằng bé đó chắc là không định vào Cao Trung kiếm cái bằng trung cấp rồi thôi. Sơ Trung, Cao Trung, đại học là quỹ tích nhân sinh bình thường của một người, nhận thức chúng cho rằng, cứ phải đi theo con đường đó mới có tương lai. Con nhà ai mà ngay cả cao chung cũng không đỗ được, coi như cả đời bỏ đi rồi, phải đỗ được vào đại học tốt mới có tiền đổ như gấm. Còn học sinh ở trường cãi nhau với giáo viên, tạm chưa nói giáo viên đúng hay sai thì đứa học sinh đó chắc chắn là không tôn sư trọng đạo rồi. Vào cái thời đại đó, dù có lửa đứa học sinh cá biệt nhất cũng không làm chuyện đó, đó là giới hạn của một học sinh. Vượt qua nó chẳng khác gì bọn lưu manh bị đuổi học. Triệu Bình truyền lại càng giận, hắn tin con mình không yêu sớm, chắc chắn Trình Yên vì đánh lạc hướng vu hoan cho con mình rồi. Lòng tức lắm, Trình Phi Dương đúng là chẳng thể dạy ra một đứa con đàng hoàng. Vốn ở đơn vị Trình Phi Dương và Triệu Bình truyền có mâu thuẫn, trước kia khi công ty làm ăn tốt, Trình Phi Dương có kỹ thuật cao nên được coi trọng. Làm cấp phó, Trình Phi Dương lại là người nghiêm khắc, nên mấy lần danh sách mua sắm của Triệu Bình Truyền không khớp, hai người nổ ra tranh luận. Đến khi vị lãnh đạo nghỉ, đáng lẽ Trình Phi Dương lên thay, Triệu Bình Truyền lo lót quan hệ với lãnh đạo, đã Trình Phi Dương qua một bên. Nhưng ban kỹ thuật là nơi dựa vào bản lĩnh thật kiếm cơm, Triệu Bình Truyền bản lĩnh rượu thị thì có, chứ nói, tới kỹ thuật thì chẳng ai nghe hắn. Về sau bị phản đối quá nên bên trên điều đi chỗ khác, chức vị có phần suy giảm, triệu bình truyền cho rằng trình phi dương kéo bẻ kết phái đẩy mình đi nên thủ oán từ đó tất nhiên về sau công ty làm ăn không tốt hắn một mặt bỏ bê công việc ở đơn vị đi làm chỉ để lấy lương sau đó kiếm việc khác ở bên ngoài dù sao sớm muộn cái công ty này cũng sập hút thêm chút máu nào tốt chút đó đến lúc hết máu rồi thì đường ai nấy đi triệu bình truyền vừa đi vừa lẩm bẩm làm lính tới ngu người rồi chết đói cả nhà cũng đáng trình nhiên tới trường học Vừa mới cửa cầu thang thì gặp giáo viên vật lý Tiểu Tăng ở phía trước đi tới, Tiểu Tăng tuổi không nhiều. Chừng gần 30, nhưng có tiếng trong đám học sinh, ít lên mặt giáo viên, thân thiết với học sinh như huynh đệ. Tiểu Tăng nhìn thấy Trình Nhiên, vẻ mặt cổ quái, sao em lại làm thế, không sáng suốt, không nên. Lời chỉ điểm tới là rừng, Trình Nhiên nhe răng cười với hắn, hai người đi lướt qua nhau. Đứng ở góc độ giáo viên, Tăng Khánh không tiện tỏ thái độ về đồng nghiệp. Con người Lý Chảm thế nào, làm việc cùng văn phòng lớn, mọi người đều hiểu cả. Mọi người từng nói với nhau, Lý Chảm làm vậy, sớm muộn cũng gặp đứa học sinh không phục phản kháng lại, chuyện đó là sớm muộn thôi, cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là vừa rồi Trình Yên tỏ ra rất bình thản, hắn định an ủi cổ vũ vài câu, giờ thấy không cần nữa rồi, lòng có chút bội phục đứa học sinh này. Hắn vẫn còn nhiệt huyết sót lại của tuổi trẻ, nhưng bình tâm mà nói, nếu thay vị trí với Trình Yên, Hắn có dám đứng lên đối diện với Lý Chảm không? Chắc là không. Mấy cái trò Lý Chảm làm, mọi người biết cả đấy. Giáo viên trong trường chẳng ai ưa gì Lý Chảm hết. Có điều nghe nói nhà Lý Chảm có quan hệ ở hệ thống giáo dục, nên năm xưa bị đuổi học mà vẫn quay lại được. Mấy, năm qua càng ỉ vào mối quan hệ đó, chèn ép giáo viên bình thường. Nguyên nhân Lý Chảm có hành vi ác liệt như thế trong trường thì mọi người cũng biết. Ông ta làm giáo viên kỳ thực do bất đắc dĩ không chạy trọt chỗ nào được mới phải chấp nhận. Có thể nói Lý trảm bề ngoài là thầy người ta, bên trong sỉ nhục cái nghề này. Chuyện xảy ra vào thứ 6 tuần trước, trải qua 2 ngày cuối tuần lan truyền, ai nên biết đã biết cả. Tăng Khánh biết chuyện cũng sảng khoái lắm, chỉ tiếc là trình nhiên không nên kích động chấp nhận vụ đánh cửa kia mới phải. Trình nhiên vào lớp học thì thấy đám học sinh túm 5 tụ 3 bàn tán với nhau, có đứa ngẩn đầu nhìn y thật nhanh một cái lại cúi đầu xuống, Không khó đoán chủ đề chúng đang bàn bạc là gì. Du hiểu từ trong đám động chạy tới, vít cổ trình nhiên ngồi xuống bàn, hỏng rồi, hỏng rồi. Tối qua Tô Thiến đi ăn cơm với cha, gặp được hiệu trưởng Chu Thao. Trong bữa cơm có người nhắc chuyện năm thứ ba sơ chung có học sinh và giáo viên đánh cược, Chu Thao khi đó vỗ bàn mắng chuyện vớ và vớ vẩn. Sau đó lại bảo chuyện này có thể đưa ra thông báo, một là kiến thiết tâm lý cho học sinh sắp trung khảo, mặt khác thể hiện sự tiến bộ trong giáo dục. Cái gì mà giáo viên không đứng trên học sinh, đã đánh cược rồi thì dù ai thắng ai thua cũng phải giữ lời, thể hiện chữ tín. Cái thằng này có năng khiếu bắt chước người ta, điệu bộ diễn y như thật. Trình nhiên vẫn còn nhớ cô bạn tên Tô Thiến liền quay đầu nhìn, đúng lúc Tô Thiến cũng nhìn về phía y, khẽ gật đầu, tóc mái đung đưa Hiệu trưởng Chu Thao là nhân vật nổi tiếng toàn thành phố, là người cao lớn, phải mét tám mấy gần mét chín, thích mặc bộ đồ tôn trung sơn. Thoạt trông có vẻ rất cổ hủ. Nhưng thực ra lại là người phái cải cách, thay đổi rất nhiều phương châm giáo dục và quy chế trong trường, luôn đi đầu thử nghiệm thứ mới. Giống như, bây giờ, nếu đổi là người khác, chuyện học sinh va chạm với giáo viên, lại còn đánh cược với giáo viên thế nào cũng bị một trận mắng chửi, sau đó là uy hiếp, kiểm điểm xin lỗi, hoặc thông báo phụ huynh. Tới chỗ Chu Thao lại khác, kéo ngay chuyện đó vào thể hiện tiến bộ giáo dục. Nói cách khác chuyện này thành thật rồi, Bây giờ phải làm sao? Du hiểu rất lo, không chỉ hắn, mà cả bàn trước bàn sau đầu nhìn Trình Nhiên chằm chằm. Trình Nhiên mở cặp lấy sách ra, làm sao thì có phải do tao nói mà quyết định được đâu? Thì cứ thế thôi. Thái độ tỉnh bơ làm cả đám giờ khóc giờ cười, không phải thực sự là hỏi cậu làm thế nào, ai chả biết cậu không thì nổi. Vụ đánh cược này cậu thua chắc rồi. Thấy Trình Nhiên vừa tới lớp đã lấy sách vở ra viết viết lách lách, cả đám thở dài.